các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đột nhiên thấy đại trắng nhị trắng không bị xui khiến nữa. Biết trong mấy người bọn họ, sư phụ Cư là người dẫn đầu, ngay lành múa phút nhắm về phía sư phụ Cương. Sư phụ Cương bất ngờ đem kiếm chiếu yêu giơ ra phía trước, chỉ thấy một đạn kim quang xoẹt qua. Hai con hổ ly tinh liền hiện ra nguyên hình, không giống bình thường. Phía sau bỗng mọc ra ba chiếc đuôi. Một con hồ ly tinh linh nhìn ra sự lợi hại của sư phụ Cư, định xoay người muốn chạy, nhưng sư phụ Cư sao chế dạng để nó thoát thân như vậy, liền xoay tay, đem kiếm chiếu yêu chiếu thẳng vào nó, là một đạo kiếm quang xoẹt qua. Con hồ ly đó cũng hiện xong nguyên hình, tung người nhảy xuống trên một tảng đá. Con hồ ly tinh bắt đui hết nguyên hình trước đó, muốn nhân cơ hội ông không để ý, vội vàng muốn chạy. Tỷ liền bị đại trăng vung gậy đánh chết. Con hổ ly còn lại may mắn sống sót, ba chân bị cạnh chạy về một góc của sương đồng. Bọn người sư phụ cương lúc này mới phát hiện ở trong góc có một cửa đá. Con hổ ly đó sửa vào trước cửa đá, phát hiện ra tiếng kêu yếu ớt. Cửa đá kịch lên mở ra hai bên. Từ trong cửa đá, một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra, giọng nói chua ngoa, chẳng kém gì hai con lúc nãy. Gái khổ khí đó liền hoa thẳng tinh chỉnh, chắc là do cô ta thiết kế, sân quỷ và hai con hồ ly tinh đó cũng là nghe theo mệnh lệnh của cô ta. Đối với bọn người sư phụ cương đắc xâm phạm độc phủ của cô ta, đánh chết hồ ly tinh cực kỳ không vui. Sư phụ cương lại lấy chính nghĩa muốn trừ ma vệ đạo, nhưng cô ta chẳng có chút sợ hãi nào, lại trọc cho cô gái đó cười khanh khách, nói sư phụ cương đẳng khảnh còn non cũng giáng đối đầu với cô ta, lời lẽ trang nghiêm, coi sự phục cư như một tin nhóc miệng còn hôi mùi sữa, chẳng có chút nặng nề nào. Đã vậy khẩu khí còn mạnh hơn lúc nãy. Cô gái đó ngừng cười, dùng tay gạt một chỗ lồi trên bức tường đá bên cạnh linh, truyền tới một tiếng kích khét như là âm thanh của cơ quan khởi động. Sau tiếng vang, trên đỉnh đọt đột nhiên rơi xuống một cái lộc sắt vô cùng lớn nhấn bảo mọi người xếp phục cương đập xuống. Sư phụ cương lão liền đầy bất an, không nghĩ xa, trong động này lại có một cơ quan manh phục như vậy, vội vàng nhắc mọi người phải cẩn thận. Sư phụ cương tung thân về phía trước, muốn tránh chiếc lồng sắt, nhưng vẫn chậm mất nửa bước. Một tiếng sầm, trập bốn người sư phụ cương vào trong chiếc lồng sắt. Đại tráng nhìn chán thở đầy mấy lần, nhưng chiếc lồng sắt đó vẫn nặng cả ngàn cân căn bản là không thể nhúc nhích được. Cô gái đó nhìn mấy người đã bị nhốt trong chiếc lồng sắt, không tài xảo bước lên pháp đại liên hoa, hai cánh tay bỏ xa từ dưới chân cô ta nổi lên một trận gió tà, xem ra là cô ta đang muốn thi triển liên hoa thanh thiên trận rồi. Giọng nói lúc này vẫn đầy cao ngạo, bảo rằng bệnh họ hãy xương mắt nhìn cô ta hóa thành tiên, hãy tưởng xem đi là một vinh hạnh. Con người này